Làm sủng phi như thế nào? Nhu bế hôi hôi. chương 87 ngấm ngầm mưu tính. Hờ, các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz hoàng thượng bước nhanh ra khỏi thiên lao. Cưới trục phong nhanh chóng trở về ôn tuyển Sơn Trang. Hơn nửa đêm hàn khí rất nặng. Đến bên ngoài phòng. Lý Đắc nhàn nhanh nhẹn bước lên nhận soi ngựa từ trong tay hoàng thượng Hoàng thượng lại không vội đi vào Uyển chiêu nghi có thức dậy không Mặc dù hoàng thượng không ngừng thúc ngựa quay về Nhưng cuối cùng vẫn mất gần hai canh giờ So với trước đây thời gian lâu hơn rất nhiều Mà hắn cũng không muốn ai Uyển biết mình có việc ra ngoài Đỡ cho nàng phải lo lắng Lý Đắc nhàn nhanh nhẹn lắc đầu Không có bên ngoài gió lớn Hoàng thượng nên nhanh vào trong thôi Vào phòng trong Sau khi tới đại quy Hoàng thượng gión xém đi đến bên giường Muốn nhìn xem vật nhỏ đang ngủ có an rất hay không Không nghĩ đến vừa vén màng lên Đã đụng phải ánh mắt trong suốt sáng sủa, Không sống như là vừa mới tỉnh lại Nhất thời xấu hổ Hoàng thượng thấy áo ngoài trên người mình vẫn chưa cởi ra Vừa nhìn cũng biết là vừa mới ra ngoài mới về Nắm tay vo nhẹ Cục diện trở nên lung túng Chấm Chấm lại đôi mắt to tròn kia Hoàng thượng nhất thời nghẹn lời Mà vật nhỏ trên giường lại như chưa phát hiện ra Vỗ vỗ vị trí bên cạnh Hoàng thượng còn không thấy mệt mỏi sao Nhanh nghỉ ngơi thôi Bộ dáng này của nàng Hoàng thượng chẳng thể ứng đối được Chỉ lắc đầu Chấm vừa từ bên ngoài về Hàn khí trên người rất nặng Nô tì không ngại thấy hoàng thượng như vậy, A Uyển đứng dậy rời giường, tự mình giúp hoàng thượng áo ngoài, sau đó cùng nằm lên giường. Hoàng thượng ôm vật nhỏ vỗ về, trong lòng rối rắm. Chuyện trong triều vốn dĩ không cần giải thích với nữ nhân, nhưng nhìn thấy A Uyển như vậy, đáy lòng hoàng thượng lại muốn giải thích nhưng cũng không biết nói từ đâu. Người trong lòng như cảm nhận được mình khó xử, nhẹ nhàng mở miệng, ngay cả sư cô cũng biến thành ta Thật ra ta biết hoàng thượng có việc gặp ta Buổi tối hoàng thượng hay lặng lẽ ra ngoài ta cũng biết Vốn định chỉ tần hoàng thượng không nói Ta cũng sẽ giả ngu làm như không biết là được rồi Vốn dĩ mỗi lần hoàng thượng trở về đều gión xém nhẹ nhàng sợ làm ồn đến ta. Ta nghĩ hoàng thượng cũng là sợ ta lo lắng thôi. Nói đến đây, A huyền cảm thấy cánh tay đang vỗ về lưng mình cứng lại. Nghe người đang ôm mình nói một câu, chấm còn chưa nói xong. A huyền đã đưa tay che miệng hoàng thượng lại. Không cho hoàng thượng nói thêm gì nữa Hoàng thượng nếu như có nỗi khổ không cần giải thích với ta Lần này là ta nhìn không được Bởi vì lần này hoàng thượng ra ngoài quá lâu Nghĩ đến thân thể hoàng thượng còn chưa hồi phục hoàn toàn Lại không biết ra ngoài lâu như vậy để làm gì Sở dĩ ta nằm ở trên giường nghĩ tới nghĩ lui nên không ngủ được Lần sau ta lại tiếp tục làm bộ như không biết được không Hử Nghe A huyện trẻ con nói như vậy Trong lòng hoàng thượng lại cảm thấy ấm áp Nghĩ đến trước đây mỗi lần mình ra ngoài Thì tiểu gia hỏa kia đều ngốc nghít chờ mình trở về Thật là khờ cũng là nàng Thông minh cũng là nàng Đúng là chấm có chuyện muốn làm Mà lúc này suốt cung dưỡng bệnh Chấm cũng dễ dàng làm việc hơn Chuyện này liên quan rất nhiều Phần lớn là những thứ bẩn thiểu Chấm không nghĩ nàng biết chuyện này Sợ nàng lo lắng cho sức khỏe của chấm Nên mới không nói cho nàng biết Lại không nghĩ đến chấm đã đánh giá thấp tiểu huyển rồi Hừm Thu thập chứng cứ phạm tội của tạ thừa tướng Phần lớn đều dùng những thủ đoạn không quan minh lỗi lạ Chính vì từng bước cân bằng thế cuộc triều đình mà tính toàn làm ra những thủ đoạn đó Hoàng thượng thật không muốn ai huyện biết nàng chỉ cần ở phía sau mình Được bảo hộ thật tốt Làm một tiểu cô nương vui vẻ không buồn không lo là được Tính tình ngang ngược một chút. Trở lại việc chính đó là muốn che mưa trắng gió thật tốt cho nàng. Chỉ là hoàng thượng cảm thấy hiện tại vẫn chưa thể hoàn toàn làm được việc này. Cũng không muốn nói cho A Uyển biết. Đợi đến khi xử lý tốt việc triều đình. Nắm giữ quyền hành trong tay. Lúc đó mới có khả năng che chở cho nàng. Nghe được giải thích của Hoàng thượng trong lòng A huyền cũng chưa thật sự yên tâm. Hoàng thượng sao có thể lại máu hiểm như vậy? Hiện tại thân thể Hoàng thượng còn chưa hồi phục. Mọi chuyện phải cẩn thận mới được. Xoa nắng khuôn mặt nhỏ nhắn của A huyền. Thấy không còn tí thịt nào. Nghĩ đến nàng gầy đi. Cần phải bồi bổ thật tốt mới được. Nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng hoàng thượng lại nói khác đi Nàng yên tâm Việc nguy hiểm đã có người khác làm Chấm sẽ không để bản thân phải mạo hiểm Nàng nha Càng ngày càng rong dài Vậy sau này ta không nói nữa Tránh việc hoàng thượng lại thấy phiền Ta cứ tiếp tục giả vờ ngô ngốc là được rồi Thử Ôm chặt vật nhỏ vào lòng Hoàng thượng Trấn An nói, chuyện này đã có cáo chẳng rồi, chấm có thể giữ mình thật tốt, không để nàng phải lo lắng nữa được không? Hồi lâu, vật nhỏ trong lòng mới lên tiếng, làm cho khói miệng tề diễn chi không ngừng dương lên. Sau khi tả tiệc dư tỉnh lại, nhìn chầm chầm những hoa văn tinh xảo trên màng treo, tựa hồ đang nhớ lại. Mình đã mơ một giấc mơ thật xài. Trong mơ phụ thân bị trì tội. Trong phủ bị tịch thu. Làm sao có thể chứ? Phụ thân là một trong hai đại thần trong triều. Hiện tại là thừa tướng a. Quả nhiên là gặp ác mộng mà. Nhất thời muốn ngồi dậy. Lại thấy bụng rất đau. Cả người không có chút sức lực nào. Không khỏi than nhẹ một tiếng, cung nữ bên cạnh nghe thấy chủ tử tỉnh lại, vội vàng tiến lên hầu hạ, tận tâm mưng đến chém thuốc. Sao bản tần lại như thế này chậm một chút, tả tiệc sư mới mở miệng hỏi. Cung nữ cối đầu chậm mặn hội lúc, đối với câu hỏi của chủ tử không dám không đáp. Nương nương nghe được tin tức phủ thừa tướng bị trì tội thì hôn mê bất tỉnh Các hai ngày rồi Lời của cung nữ làm cho mặt của tả tiệp dư lần nữa trắng bệnh Lẩm bẩm nói Đều không phải là nằm mơ sao không phải là ác mộng sao Sau một khắc tả tiệp dư mở to hai mắt Nhất thời đã bước xuống giường cuốn quý tìm giày theo Lào đào bước ra ngoài Cung nữ vội vàng đến xìu, nương nương, người muốn đi đâu. Ngón tay tạ tiệp sư chỉ về hướng chính kiện cung. Ánh mắt cũng nhìn chầm chầm chỗ đó. Nhanh, nhanh đến chính kiện cung. Bản tận muốn đi tìm hoàng thượng cầu tình. Không đành lòng nhìn chủ tử như vậy. Cung nữ vội vàng khuyên nhủ. Đương đương. Hoàng thượng đã xuất cung dưỡng bệnh rồi Hiện tại không ở trong cung Người đã quên sao? Kết cục của chuyện này đã định rồi Nương nương hãy cẩn thận thai Nhi A Đầu ấp mơ hồ tả tiệp dư dựa vào cửa Đứng bất động như khúc gỗ Mình nên làm gì bây giờ? Hoàng thượng không ở trong cung Mình muốn đi cầu ai đây? Làm sao bây giờ? Đầu ấp Tả Tiệp sư lúc này đã mê muội không nghe gì cả Cung nữ cũng nhanh trí Vội vàng đỡ Tả Tiệp sư nằm lại lên giường Đang lúc Tả Tiệp sư nhìn chầm chầm vào màng che tinh xảo Để tìm cách thì cung nhân thông báo diễn khánh cung Lâm Triều Nghi đến thăm mình Linh quan lót lên Tả Tiệp sư vội vàng ngồi dậy Lâm Triều Nghi sau khi đi vào Còn chưa chờ lâm chiêu nghi nói Đã mở miệng cầu xin Mùi mùi đã nghe việc của phụ thân tỷ rồi sao Mùi mùi nhất định phải giúp tỉ lần này Hai nhà chúng ta đều luôn luôn đứng cùng chiến tuyến hay sao Nếu phụ thân ta bị trì tội Nói vậy nhà các ngươi cũng không khỏi bị dính hiếu Sao lại không đoàn kết lại dân tấu lên hoàng thượng Cầu hoàng thượng thay đổi chủ ý đi. Sao? Tả tiệt sư tự mình nói một đống chuyện. Lại không phát hiện biểu tình tựa tiếu phi tiếu của Lâm Chiêu Nghi Hoàn toàn không còn dáng dấp hảo tỉ muội trước kia. Chỉ đi đến ngồi xuống trên ghế cách giường không xa. Mà Tả Tiệp Dư vẻ mặt lo lắng, sau một lúc lâu không được đáp lại, mới tỉ mỉ quan sát Lâm Chiêu Nghi. Hôm nay Lâm Chiêu Nghi mạng cung trang của phân vị Chiêu Nghi. Trang sức trên người cũng rất hợp, bộ dáng trói lõi, phối hợp với biểu tình. Tả Tiệp Dư cũng cảm thấy không thích hợp. Bộ ráng Lâm Chiêu Nghi như vậy thật không giống với đi thăm bệnh Mùi mùi đây là thế nào? Lẽ nào nhà tỷ tỷ gặp rủi ro Mùi muội không chịu ra tay cấu giúp sao? Nếu là thường ngày Lấy tình cảm tỷ mùi áp chế Lâm Chiêu Nghi nhất định phải nghe lời của mình Nhưng bây giờ cũng rất khác thường Chỉ thấy Lâm Chiêu Nghi khẽ cười Tả tiệp sư thật không có quy củ Bất quá chỉ là tam phẩm phân vị tiệc sư. Lại xưng hô với nhị phẩm chiêu nghi như bổn cung là muội muội Không phải là vào cung quá lâu đã quên mất lễ nghĩa rồi chứ. Tả tiệp sư nghe vậy vành mắt đỏ lên. Mở miệng lên án. Tốt, tốt. Lâm chiêu nghi thấy nhà tần Kiếp gặp nạn. Tình nghĩa tỉ mỗi nhiều năm cũng không để ý đến nữa sao Còn gấp gáp đến đây sấm thêm một cước Tình cảm những năm này của tần Thiếp đã gồm phí rồi Lâm chiêu nghi nghe được lời này của tả tiệp sư Cũng mật cười Tả vô há ngươi cũng thật buồn cười Còn mặt mũi nói chuyện tình cảm tỉ mỗi nhiều năm với ta Người bị mổ mấy năm nay là ta mới đúng Tạ Tiệp Sư trong lòng chỉ suy nghĩ đến việc của phổ thân Đối với Lâm Chiêu Nghi chỉ ẩm nhẫn Nét mặt ủy khuất đứng lên Chiêu Nghi đương đương có ý gì Thứ cho tần thiếp ngu rốt Liếc nhìn Tạ Tiệp Sư luôn xa vẻ ta đây Lâm Chiêu Nghi lại càng cảm thấy buồn nôn Tạ vô hạ Ngươi không cần giả vờ nữa Nói thật cho ngươi biết Hôm nay bổn cung đến chính là muốn trà đạp ngươi đó Làm sao? Phủ thừa tướng còn thì ngươi là con gái thừa tướng cao cao tại thưởng Hiện tại phủ thừa tướng đang ngã Ngươi còn ra vẻ làm gì? Mùi mùi sao lại đối với ta như vậy? Ở trong lòng tỉ tỉ Mùi vẫn là thiên chân khả ác ngây thơ hồn nhiên. Không nghĩ đến lại nghĩ ta như vậy. Ta không tin mùi lại thay đổi nhanh như vậy. Có phải là có kẻ đắc ly gián tình cảm tỉ muội của chúng ta không tả tiện sư xa vẻ không thể tin được. Còn muốn tranh thủ chút gì đó. Lâm Chiêu Nghi cũng không nhìn đến nạn. Trực tiếp nói rõ. Ngươi cũng không cần cùng ta tỉ tỉ muội muội như vậy đâu. Nếu ngươi có nửa phần nghĩ đến tình cảm tỉ muội của chúng ta, sẽ không ra ta lúc ta đang mang thai. Hãy ta sinh non. Thấy đại hoàng tử thân thể đến nay vẫn yếu đuối, ta thật hận không thể ăn thịt uống máu của ngươi. Bị hận ý ngập trời trong mắt Lâm Chiêu Nghi làm cho xung động. Tả tiệp dư chết lặng lắc đấu Mùi mùi sao lại nghĩ là ta làm Ta sao lại có thể hại mùi mùi chứ Ngươi nghĩ rằng ra vẫn còn ngô ngốc sao Tả vô hạ ơi tả vô hạ Ngươi chính là vì tự cao tự đại không để ai vào mắt Lời này là đại cung nữ bên cạnh ngươi nói với ta còn muốn giả bộ Ngươi nói xem sao phổ thân của ngươi có thể nhanh chóng bị đỉnh tội như vậy Lâm Chiêu Nghi liếc mắt nhìn tả tiệc dư đang ngồi trên giường Nói Tả thượng tướng làm việc luôn cẩn thận Ngươi nói Vì sao lúc này nói ngã liền ngãi như vậy Tả tiệc dư cũng kích động Là ngươi Phổ thân ngươi đã sợ trò có đúng không Có đúng không chỉ là nhất thời khích động Tạ Tiệp Dư liền cảm thấy bụng dưới bắt đầu đau ân ý Không sai Mằng không ngươi cho là vì sao Chứng cứ kết án tử cho phổ thân ngươi lại bị thu thập đầy đủ như vậy Công lao của nhà ta thật không ít Đè lại từng cơn đau mãnh liệt ở bụng dưới Tạ Tiệp Dư không còn vẻ ủy khuất vừa rồi nữa Những việc làm của cha ta lẽ nào lại không liên quan đến phụ thân của ngươi Nghĩ rằng khai cha ta ra thì còn có thể toàn thân trở ra sao Haha ha, vô lý Đúng vậy chính xác cha ta cũng bị bãi chức còn bị đưa về với tổ tiên Nhưng chỉ là một mạng thôi không phải sao Những thuốc bá nguyên để làm quan trong gia tộc ta cũng bị cắt Nhưng con cháu nâng ra ta chỉ cần muốn thì vẫn có thể làm quan không phải sao? Còn tả ra ngươi thì sao? Mặc dù không có liên lụy đến cửa tội Nhưng chỉ cần là người của tả ra thì không thể tham gia thi cử vào chiều làm quan Tả ra của ngươi xem như thất bại hoàn toàn Một nhà các ngươi sẽ lập tức bị đỉnh tội chém đầu Ngay cả cháu trai còn quấn tá lót của ngươi cũng bị truy ná Một chút huyết mạch cũng không để sót Ngươi nói xem Là ai thảm quay trở lại việc chính Hoàng thượng đã sớm bất mãn với những cựu thần Chẳng chịu giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang Tả tiệm sư đã tức giận đến xôn người Nhưng lâm chiêu nghi dường như vẫn thấy chưa đủ Lại đổ thêm dầu vào lửa Thần ta lắm sao Lúc hải con ta sao Lại không nghĩ đến Sẽ bị ta phát hiện Được rồi có phải bây giờ Bụng ngươi rất đau không Mổn cung tốt bụng khuyên nhủ ngươi Không nên nổi giận Càng tức giận bụng sẽ càng đau đó Trong lúc nhất Thời tả tiệt sư Cũng không đoái hoài đến đau đớn Dùng sẵn đứng lên muốn ngào qua chỗ Lâm Chiêu Nghi để cắn xé một phen. Chỉ tiếc là vừa bước xuống giường bụng lại quặn đau. Nhất thời chân cũng mềm, đi ôm bụng ngồi xuống không thể đi tiếp. Cắn răng nặnga ra một câu: "Ngươi, ngươi đã làm gì ta?" "Cũng không có gì, chỉ là cho ngươi uống thuốc làm ngươi không thể có thai được mà thôi." Vừa làm cho ngươi không thể mang thai, vừa làm cho ngươi đau bụng săn vặn. Ha <cười> ha, thuốc này bổn cung mất rất nhiều tiền mới có được. Thật rất có cầu, dùng ở trên người ngươi. Hiện tại cũng thấy rất đáng giá. Âm thanh của lâm chiêu nghi nhàn nhạt giống như là đang nói chuyện thời tiết hôm nay thật đẹp vân đảm phong khinh. Mà tả tiệm sư nghe được tin mình không thể có thai Không để ý đến bụng đau chấn kinh đứng lên Bồ ráng muốn liều mạng với lâm triêu nghi Lâm tử quân Ngươi tiện nhân này Lại dám hại ta Lúc trước ta sao lại không làm cho ngươi và thai nhi trong bụng ngươi loại bỏ luôn Tiện nhân Tiện nhân Tuy là Tả Tiệp Dư hung áp đột địa lao tới Nhưng Lâm Chiêu Nhi lại không tốn chút sức lực nào Đã có hai cung nhân bên cạnh đẩy Tả Tiệp Dư ra Bất quả chỉ là một thù một trả mà thôi giống như ăn miếng trả miếng Ngươi muốn hại con ta Ta làm cho ngươi sau này không thể mang thai được nữa Ta sao lại không dùng cách đó đối phó với ngươi Trực tiếp chặt đứt con nối dòng của ngươi Không phải ngươi luôn tự nhận là thông tụ sao Bây giờ bị người khác tính kế cảm thấy thế nào Thuốc này là ta bảo cung nữ bên cạnh ngươi mỗi ngày pha với trà ngươi uống Thức ăn ngươi dùng Thời gian rất lâu Muốn chữa cũng không chữa khỏi Phá phá phá phá Lúc này tả tiệt sư mới phản ứng được Thảo nào không thấy cung nữ thiếp thân của mình Xúc động phấn nộ đứng lên muốn giấy rua Chửi âm lên Ngươi tính toán gì Bất quá chỉ là con gái của một đại học sĩ mà thôi Thân phận thấp kém Dựa vào cái gì mà vừa vào cung thân phận đã cao hơn ta Mang thai cũng sớm hơn ta Muốn trách chỉ trách ngươi vụng về Bây giờ ta chỉ hận lúc ngươi sinh con không giết chết Cả hai tả tiệc sư lao đến hung hăng tuấn lấy Lâm Chiêu Nghi Làm cho trang phục búi tóc của Lâm Chiêu Nghi lộn xộn Rất kỳ quái Chờ đến khi nàng ta ngừng tay Cung nhân mới kéo nàng ta lại Việc đã đến nước này Lâm Chiêu Nghi cũng không muốn tiếp tục tranh cãi nữa với người điên Quay về việc chính mục đích của nàng đã đạt được Đứng dậy chuẩn bị rời đi Chỉ cần đại hoàng tử còn sống Lâm gia ta vẫn còn cơ hội phục hồi Mà ngươi Sau này cũng đừng mong rời khỏi nơi này Tả vô hạ Ngươi xem thường ta như thế nào Hiện tại, ngươi còn tính toán ta Một lúc lâu sau đó, trong điện chỉ còn tả tiệp dư ngồi thần thờ dưới đất